Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Rất nhằn rỗi. Cô muốn thoát khỏi thế giới của Nam Thiên Kình. Thế nhưng bà mẹ cô còn trăm tay anh. Và lại cô còn yêu anh. Hiển nhiên con cũng đã có. Cô không muốn các con của cô có một cuộc sống bị người đời chê cười là không có ba. Suy nghĩ đã lâu. Hạ điểm nhi ngủ còn lúc nào không hay. Đến khi bữa đêm Nam Thiên Kình mới trở về đến nhà. Anh mệt mỏi. Quần áo có một chút thấm mồ hôi. Nhưng là anh vẫn tắt lên vẻ lịch lãm điển trai vốn có của anh. Nam Thiền Kinh theo thường lệ, mà nói phải là thói quen của anh đã thay đổi. Anh đầu tiên khi về đến nhà, cho dù có mệt mỏi đến đâu, cũng sẽ đến phòng của vợ mình, xem cô ngủ, có đắp chăn chưa, hoặc là nhiệt độ trong phòng có đủ ấm, khiến cô không bị lạnh không. Tại sao lại là anh? Lúc Nam Thiền Kinh tính xoay người rời đi, Thì tiếng nói của Hạ Điểm Nhi vang lên. Nam Thiên Kình quay người lại khó hiểu nhìn cô. Tại sao anh là cậu bé năm đó? Vì sao lại đối xử với tôi như vậy? Vì sao anh lại muốn giữ lại con? Nhiều câu hỏi vì sao mà Hạ Điểm Nhi muốn nói. Thế nhưng nhớ lại những khoảnh khắc đau khổ kia thì cô lại khóc nghẹn. Lúc chiều cô có ghé qua phòng của Nam Thiên Kình Lần này cô không làm loạn nữa. Mà chỉ yên lặng xem căn phòng của anh Trong vòng ngoài sách ra thì chỉ có laptop Tài liệu của nam Thiên kinh Hạ điểm nhi nhìn thấy trên bàn có tấm ảnh gia đình Nhưng là đã lâu Trong hình là một cậu bé với khuôn mặt lạnh lùng Nhưng cũng không kém phần điểm trai Cùng với hai người một nam một nữ Hạ điểm nhi nhìn thật lâu vào cậu bé Thì hồi ức từng chừng mà cô đã quên đã ủa về Đó là năm cô 7 tuổi Trong một lần cứu một cậu bé lớn hơn mình mấy tuổi bị đuối nước. Kết quả khi người lớn đến giúp đỡ, thì cô cũng uống quá nhiều nước mà bất tình. Đem Nhi ngoan, không khóc, không khóc nữa. Nam Thiên kình luống cuống tay chân ôm cô gái của mình vào lòng, mà không ngừng dịu dàng dỗ dành. Trong tim của anh, như có ngàn mũi dao đang đâm vào đó. Nó không đâm thẳng để anh đau một lần, mà cứ đâm từ từ, Để trái tim anh càng rỉ máu, mà hạ điểm nhi, như con dao kia từng chút từng chút ăn mòn trái tim anh. Điểm nhi à, ai sẽ bổ đắp cho em tất cả, cô sẽ không khiến cho em bị tổn thương nữa. Nam Thiên kỉnh hôn lên khuôn mặt đang tràn đầy nước mắt của cô, không ngừng dịu dàng ôn nhu nói. Hạ điểm nhi chỉ biết khóc nghẹn một câu, cũng không thể thốt nên được. Khóc mệt quá, cô liền nằm yên trong lòng anh mà ngủ. Nam Thiên Kinh nhìn cô gái của mình ngủ say Mà như ấm lòng Anh thật là hối hận Chỉ vì lời hứa ngu ngấp năm đó Anh đã khiến cho cô gái nhỏ như Hạ Điểm Nhi Phải đau khổ Anh đúng là một kẻ đáng chết mà Sau lần Hạ Điểm Nhi biết được Nam Thiên Kinh chính là cậu bé năm đó cô cứu Cô liền chiến tranh lại với anh Không thèm nhìn mặt Không thèm nói chuyện Cho dù Nam Thiên Kinh về cuu co lien chien tranh lanh voi thống khổ cầu xin cô Đều bị cô lơ Hoặc kiếm chuyện làm khó anh Nam Thiên Kinh phải đè nén đau lòng Để khiến cô không bị tổn thương nữa Dù cho cô có làm gì Anh cũng sẽ không trách mắng cô Miễn cô vui Cô hài lòng là được Bà Bà phải đi sao Hạ Điểm Nhi đang nói chuyện điện thoại Về mặt có một chút không vui Phải Điểm Nhi à Bà không biết con và Nam Thiên Kinh Đã có chuyện gì Dù là trong quá khứ Nhưng bà cảm nhận được nam thiên kinh thật lòng với con. Hắn đang cố gắng bổ đắp bằng mọi giá. Hắn vẫn chưa biết bà là ba nuôi của con. han đang co gang bù đap bang moi dây bên kia, lối đỉnh nguyên lên tiếng nói, lời khuyên, khiến cho hạ điểm nhi trầm tư khá lâu. Cô biết rằng anh đã thay đổi rất nhiều, nhưng là cô vẫn không bỏ được nỗi ám ảnh mà anh đã gây ra cho cô. Nó luôn hiện về và xuất hiện trong những giấc ngủ của cô. Hai tiếng sau. Tại sảnh của tập đoàn Nam Cung. Xin chào. Hạ Điềm Nhi vác chiếc bụng bầu tiến vào sảnh thân thiện chào Cô Lệ Tân. À, chào tiểu phu nhân. Cô Lệ Tân kinh ngạc nhìn Hạ Điềm Nhi. Cô là nghe từ thông báo nói, cô bé năm nào chờ năm tổng ngoài sảnh đã là phu nhân chính thức của tổng tài. Hiển nhiên hôm nay cô bé đó đã vác cái bụng lớn đến đây để tìm tổng tài. Hạ Điềm Nhi không biết tại sao cô gái này lại gọi cô như vậy bởi vì đám cưới không công khai mà ngay lúc đó anh cũng bỏ rơi cô báo chí cũng không biết chuyện này là như thế nào vậy cô không muốn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net